count down. Đáp 291. Tin tức quả nhiên là trọng yếu. Nếu không phải áo cổ tiểu thần vương cố ý ở trước mặt mọi người hô lên ý nghĩa, phương hành thậm chí còn không biết nó quan hệ đến một loại truyền thừa thần bí nào đó. Mà thời điểm hắn kịp phản ứng, rõ ràng đã hơi trễ. Người có lòng mơ ước với truyền thừa này sớm nhất sống tới, nhất là thần tử dạ tộc. Vút qua ngàn trượng, thân như là lưu tinh, chấn bay đám người tứ hoàng tử thôn anh hài thế không thể ngăn. lúc này phân hành chỉ có thể xa xa, mắt nhìn thẳng tắp và về phía ma thủ lơ đứng giữa không trung. xem ra truyền thừa kia rơi vào trong tay quán. dùng thực đối quán đến lúc này còn ai có tư cách tranh với hắn? thấy hắn xuất thủ, còn người nào có lá gan tranh với hắn chứ? ngay cả tứ hoàng tử thương an hải và áo cổ tiểu thần vương nhìn thấy hắn xuất thủ, thế cướp, thế trước cướp đều chậm lại, thấp giọng thở dài. thực lực của thần tử dạng tộc bọn họ đều biết nếu hắn xuất thủ, mình căn bản không có cơ hội. Phương Hành thì có lá gan cùng hắn giành giật một trận. Chỉ tiếc hiện tại rơi ở phía sau, đã không tranh kịp. Oanh một tiếng, thần từ dạ tộc càng bay càng nhanh, cả người giống như là một mảnh mây đen, linh hoạt tránh né một số cấm chế vô hình ở trên không trung, vọt thẳng về phía ma thủ. Mặc dù hắn không nhìn thấy những cấm chế kia, nhưng mà cảm ứng linh mẫn, thông qua vòng xoáy ma khí trước không trung, suy đoán được một số cấm chế, linh hoạt tránh đi, xông thẳng về phía ma thủ nhất định phải được. Nhưng lúc này Đột nhiên có một bóng người trui ra Nhanh như lưu tinh Vượt qua trước thần tử dạ tộc Lúc này thần tử dạ tộc đã hóa ra bản tướng Thân hình như là núi nhỏ Còn thân ảnh kia lại chỉ như thường nhân So sánh với hắn Lộ ra vẻ rất đối lập Đạp trên hư không chảy tới Sau đó vượt qua thần tử dạ tộc Một màn này làm cho người kinh ngạc Chăm chú nhìn lại Trong lòng không khỏi run lên Là hung đạo Truyền nhân tiểu trên giới kia ngày bình thường Cực kỳ điệu thấp Lúc này lại vọt ra. Muốn cùng với thần tử dạ tộc tranh đoạt thiên ma tạo hóa, còn không chút do dự vượt qua hắn, nhìn bộ dáng so với thần tử dạ tộc còn nhất định phải được. Người muốn chết xong. Đám người xung quanh bị hành động của hung đạo dọa giật đẩy mình, thần tử dạ tộc lúc thấy hắn không khỏi nổi trận đôi đỉnh. Hắn này bình thường ôn tồn lễ độ, nhưng một khi bị người xúc phạm uy nghiêm, liền lộ ra hùng tính, nhất là người xúc phạm uy nghiêm của mình kia, lại là truyền nhân tiểu tiên giới ngày thường khủng đúng. Xem như ma đầu phương hành nhảy ra tranh với mình Hắn sẽ không tức giận đến như thế Nhưng tên nô tài này Có dũng khí tranh chấp với mình Lại chính là vũ đục Một tiếng ẩm vang Hắn đánh một bóng vút Lực lượng hùng hồn hư lôi ngầm sinh, Hư không bị móc ra một cái động lớn Ôm theo lực lượng có nói nên lời, đảo loạn phong vân, Rắn rắn chắc chắc đánh về phía Truyền nhân tiểu tiên giới Nhìn rắn vẻ kia Rõ ràng là vận dụng thực lực chân chính Vì lưu lại hung đạo không thức hạ sát thủ. Người này nguy rồi Ở thời khắc này Không biết bao nhiêu người thầm thư một tiếng không tốt Có chút chất hận nhìn hung đạo Thần tử dạ tộc Thực được khủng bố như thế nào chứ Các thần đình tiểu thánh không ai là nhân vật đơn giản Nhưng mọi người đều công nhận Hắn là tiểu thánh đệ nhất nhân Đối mặt với một đòn toàn được quán Lại có mấy người có thể ngăn cản được Cơ hồ mọi người đã có thể dự liệu được kết cục của hung đạo Đoán chừng là bị một móng vốt kia Đánh trọng thương Ngã vào trong vực sâu hoặc đã cầu xin tha thứ, hy vọng thần tử dạ tộc có thể hạ thủ lưu tình, tha choán một mạng. nhưng không ai nghĩ tới, đối mặt một trào của thần tử dạ tộc, gương mặt hung đạo lạnh đùng, không có chút ý tứ trốn tránh hay là yếu thế, thế súng hơi chậm, nhẹ nhàng nghiêng người, rút ra cổ kiếm ôm ở trước ngực, tê là một tiếng, mũi kiếm mà sát hư không, vậy mà cắt ra đống lửa tung té. sau đó hỏa tinh dẫn động quyền lửa, tựa như là một đóa hỏa vân, hung hăng đung về phía thần tử dạ tộc, oanh một tiếng chào của thần tử gia tộc va chạm với kiếm của hung đạo, nhất thời dẫn tới không trung hỗn loạn tưng bừng. các loại quái âm tầng tầng lớp lớp, hư không đoạn lưu, che nắp biển hư không. mà hai người thì thối lùi ra hai bên. hư không đoạn lưu, che nắp nửa bên hư không, hai người thì thối lùi ra hai bên. kẻ này đã có thực lực như vậy. lúc thấy một màn này, đám người tứ hoàng tử thương nan hải áo cổ tiểu thần vương đều thấp giọng hùng ngày thường bọn họ chỉ thấy hung đạo theo sau lưng thần tử giả tộc như là một người hầu trung thực, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thị hắn. Nhưng chẳng ai ngờ tới, đến thời điểm tranh đoạt thiên ma truyền thừa, hung đạo bình thường trầm mặc mà hiền yếu lại xoay người lộ ra thực lực đáng sợ như vậy. Chỉ dựa vào hắn có thể ung dung đón lấy một kích của thần tử giả tộc mà không chết, thì cũng đã cực kỳ kinh khủng. Trọng yếu nhất là hắn dám can đảm ra tay, bởi vì sau khi hắn tiếp nhận một kích của thần tử giả tộc. Thân hình lại xông tới thủ cấp thiên ma Nô tài Người khi nào thì có lá găn như vậy Thành tử dạ tộc cũng có chút kinh ngạc Quá to một tiếng Giận không kiềm được Thấy hung đạo cách đầu thiên ma càng lúc càng gần, Hắn cũng không đo được giữ lại cả người gào thét một tiếng Hóa ra tất cả bàn tướng Một cự quái cả người bọc đầy lông tơ như là cương châm Vắt ngàng hư không Miệng rộng mở ra như là có vòi hút nước Bóng đêm lại để hắn hút tới Bây giờ truyền nhân tiểu tiên giới cũng ở trong hư không. Thân hình đã không cầm được hắn bị hắn rút về. Hắn biết chiêu này của thần tử dạ tộc đại hại. Nếu nói một kích túc trước, tối thiểu nhất thần tử dạ tộc còn cho hắn chút hy vọng sống. Như vậy khi dùng một thức này, kia chính là thực sự Muốn cho hắn hồn phi phách tán. Nếu có lựa chọn, ta nguyện làm nô trong người khác sao? Hắn cắt chặt răng vọt ra, ẩn trước biệt quất và xấu hổ vô tận. Mà lúc này ánh mắt của hắn càng phun ra lừa giận vô thật. Theo tiếng giống to này, hai tay hắn đột nhiên chấn động, khí tức hùng hồn ở trên người bạo phát ra, giống như là hóa thành một đóa tiên vân. Các loại hào quang ngũ thải trói mắt sáng lên cả phiến hư không, mà ở trong mảnh hào quang này, càng có bảy đạo tiên khí hiện ra, giống như là giải lụa tung bay ở giữa không trung. Bảy đạo tiên khí, độ kiếp tầng bảy, nhìn thấy cảnh này, ngay cả phương hành cũng không nhịn được thấp giọng hô lên đáy mắt tinh quang đại thịt không hổ là người kế tục được 12 tiểu tiên giới ký thác kỳ vọng. Ở độ tuổi này, phần tu vi này thật có chút kinh thiên hãi tục, mà những người khác thì càng khiếp sợ, thậm chí không dám lên tiếng tranh chấp, bởi vì bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ, thân tử dạ tộc còn đỡ, hắn đã không che giấu lộ ra ý muốn đoạt lấy thiên ma truyền thừa, nhưng hung đạo biểu hiện càng làm cho người ta hoảng sợ, nếu không phải là thiên ma truyền thừa, ở gần trước mắt, đoán chừng người này còn sẽ một mực khủng bố sau lưng thần tử dạ tộc. Không chịu hiển lộ thực lực chân chính Quanh một tiếng Trong khoảng Điện Quang Hòa Thạch Thần tử dạ tộc đã cùng với hung đạo giao thủ mấy chục chiêu Hai người đều rất nổi giận Thần tử dạ tộc hung bá vô sông Ma khí lạnh lạnh Càn quét hư không Hung đạo thì triển lộ tu vi độ kiếp tầng 7 Pháp lực quần quật, kiếm khí tung hành Ngạnh xanh đối kháng thần tử dạ tộc Đã mấy chục chiêu lại không có dấu hiệu thất bại Cả kiếm hư không đều bị pháp lực của hai người bọn họ tràn ngập Người bên ngoài căn bản là khó mà nhúng tay Mẹ nó Câu thành ngữ kia nói thế nào nhỉ Cá bồng cùng nhau trưng, Lão phương được lợi sao Thời điểm người khác đều nắm chìm trong trận đấu pháp Còn mắt của phương hành lại đáy sáng Phản ứng lại nhanh nhất Ánh mắt quét qua rất nhanh liền hiểu rõ Thần tử dạ tộc và hung đạo Tranh người chết ta sống Thực lực ngang nhau Lại chính là cơ hội của mình Bất quá nếu lúc này sông tới Vậy khẳng định sẽ bị người đánh ngồi đồng đám người tứ hoàng tử thương Lan Hải chi dám ở bên cạnh xem chính là bởi vì nguyên nhân này thời điểm lão hổ và sư tử đoạt thịt ăn xài lang ở lên đi kiếm tiện nghi không phải là muốn chết sao bất quá phương hành tự nhiên cũng có biện pháp của mình các người đã đấu nó vậy như vậy vậy ta sẽ cho các người thêm chút nữa trong lòng hung hăng nghĩ hắn lấy ra đà thần cung ánh mắt lạnh đùng quét về phía trước đáy mắt có vô số phù văn hiện lên đào qua hư không Tất cả cấm chế đều xem ở trong mắt. Sau đó hắn âm thầm cắn rằng, siêu siêu mấy đạo thần quang bay ra ngoài. Chỉ thấy mấy đạo thần quang kia phá không, sau đó phân biệt đánh vào các vị trí. Sau đó mấy cấm chế, uy lực mạnh nhất gần đó đồng thời bị kích hoạt. Từng vị thần ma, từng con quái mãng, từng mảnh ma khí đồng thời xuất hiện. Thần tử dạ tộc và hung hung đạo đang trong hư không đại chiến. Hai người còn không kịp phản ứng. Đã bị những ma khí quần quận kia bao phủ lại, nhất thời giống dẫn liên tục Gia sức tự vậy Cũng trong sát nà đó Phương hành phi thân nhảy ra ngoài Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên ma thủ. Nếu là ta nhìn thấy trước Vậy đó là của ta Ở trong địa cung Bản thân liền có các loại cấm chế Nhưng những cấm chế này Lại không phải là hoàn toàn là cấm chế ngăn người bước vào Từ trình độ nào đó có thể hiểu Thành địa cung này Vốn đã lưu lại chờ người hữu duyên Từ điểm cửa đồng mở ra Nửa phiến là có thể xác định điểm này hơn nữa cấm chế trong địa cung nhiều là ẩn mà không phát nếu có người ôm định ý hoặc xúc động sát cơ trong địa cung tất cả cấm chế đều sẽ mở ra chu pháp tất cả mọi người năm đó vị chân tiên kia xâm nhập nơi đây chính là chết bởi cấm chế nhưng nếu không kích hoạt chúng thì vẫn có thể bước vào phương hành dọc theo con đường này cũng không dám kích hoạt các cấm chế lớn hại bản thân đi theo bồi mạng nhỏ bởi vậy thì kích phát một số cấm chế nhỏ để đám người thần tử dạ tộc bận rộn mà thôi Nhưng bây giờ việc quan hệ tất thiên ma truyền thừa Trọng yếu trước mắt Hẳn là không khách khí Trực tiếp dùng đà thần cung bắn loạn Cực ép phát động tất cả cấm chế ở xung quanh Lần này nó nhiệt lớn rồi Hư không run rẩy Giống như cả trời đất quay cuồng Hủy thiên diệt địa Dù thần tử dạ tộc thực lực nghịch thiên Truyền nhân tiểu tiên giới tu vi mạnh mẽ Thì cũng bị những cấm chế này oanh oanh không có chỗ để trốn Ngay cả đám người tứ hoàng tử thương nan hải Áo cổ tiểu thần vương cũng sợ hãi ôm đầu chạy trốn, cực lực giữ mình Bà phương hành thì thừa dịp Này vọt về phía thiên ma thủ Âm một tiếng Lực lượng cấm chế đầy trời Biến ảo ra các loại ma thần Cũng sẽ không để ý người tới là ai Ngay cả phương hành cũng bị lưu vào trong đó Dù hắn đã ra sức giám miền giới bài lượn Cũng vẫn bị để mắt tới Mấy thành ma kiếm sắc bén đông qua Thành thức của phương hành sớm đã kéo căng Bây giờ biết thời cơ dễ dàng trôi qua Không dám lưu thủ Thi triển tiêu giao thần pháp đến cực hạn. Thân hình hóa thành gần trăm ảo ảnh, như thực như ảo lướt gấp từ phía trước. Bại hoại này lại muốn kiếm tiện đi, đáng giận. Các thần đình tiểu thánh phản ứng đều không chậm. Phụ thân tử phản ứng đầu tiên vẫn nội hết lớn. Thời điểm thần tử dạng tộc đoạt thiên ma truyền thừa, hắn không dám tranh đoạt. Truyền nhân tiểu tiên giới xuất thủ tranh đoạt, biểu hiện thực quá là mức đáng sợ. Hắn đồng dạng không dám trộn vào trong đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy phương hành muốn tranh đoạt thiên ma truyền thừa, lại không chịu đáp ứng lúc đầu nhìn phương hành đã không vừa mắt, huống chi bây giờ hắn là nhân tộc lại muốn từ trong tay của thần tử dạng tộc đoạt ăn thịt xác, coi như không có tư cách cướp truyền thừa nhưng ngăn cản phương hành hắn tự nghĩ còn làm được. trong tiếng hô trực tiếp sải bước đến giữa không trung vung vẩy búa lớn hung hằng chạm phách về phía phương hành, chính âm một tiếng lực lượng tinh thiên bao phủ ngàn trượng vết nứt không gian xuất hiện thẳng tắp chém về phía sau lưng phương hành. Lực lượng giống như là thủy triều trùng kích hư không Truyền thừa này không phải ngươi có thể lấy Lưu lại đi Hoa mật nhi theo phụ sơn tử Đồng thời xuất thủ Hư lạnh một tiếng bạch y tung bay Sau đó từ từ trải ra Tựa như là trong nháy mắt hóa thành mây trắng Treo khuất bầu trời mà ở dưới bạch y lại vang lên thanh âm ong ong trói tay Lại có vô số ong vật lớn trừng Quả đấm bay qua Từng con lóe lên ánh sáng lộng lẫy Giống như là kim loại Nâng cao vĩ trầm phô thiên cái địa tấn công qua. <cười> nhân tộc nên một thế làm nô, có muốn tranh phong với chủ nhân. Ngay cả tuyệt Sinh tiểu thánh quân Ly Hòa, trầm mặc ít nói cũng âm u mở miệng. Ngày bình thường hắn cực kỳ trầm mặc, không thèm mở miệng nói chuyện với phương hành, nhưng đến lúc này, lại bỗng nhiên lộ ra tâm trạng ghét cùng cực với nhân tộc, thân hình nghiêm việc phía trước, sau đó phun tới một ngụm hỏa diễm làm sắc, không giống hỏa diễm bình thường. Hắn phun ra hỏa diễm lại cực kỳ hàn lãnh, cơ hồ vừa ra khỏi miệng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống vô số lần sương hòa mà mắt trần có thể thấy Ngừng kết thừa không nhanh chóng kéo dài tới lan tràn về phía phương hành cần thiết hay không vậy mà hạ sát thủ bọn họ xuất thủ làm thương lan hải tứ hoàng tử và áo cổ tiểu thần vương biến sắc ánh mắt âm trầm ba người này ngăn cản phương hành đục tức béo cò bọn họ tự nhiên lý giải nhưng vô luận như thế nào thì cũng không nghĩ tới thủ đoạn ba người này đều không có sai biệt cực kỳ tàn bạo đây chính là không tiếc hạ sát thủ Cũng phải ngăn cản phương hành Đầu còn có một chút ý tứ coi là người một nhà Bọn họ dù sao cũng là sinh linh thiên nguyên đại lục Quy thuận thần đình Mới được tiểu thánh vị Mà phương hành ở một mức độ nào đó Thân phận là giống nhau Cho nên nhìn thấy sinh linh thần đình ra tay Hung tàn như vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu Con đền ra tay trợ giúp phương hành hay không Chỉ bất có bọn hắn vẫn có chút do dự Lúc này ra tay Không thể nghi ngờ là đối kháng thần tộc Có chút không bù đập mất Bất quá lúc này, Phương Hành quát to một tiếng đại hóa giải hoang mang cho bọn hắn. <cười> các người dám giết ta? Phương Hành đang vọt tới. Một mặt phải đề phòng lực lượng cấm chế phía trước ngăn cản. Một mặt thì phải đề phòng ba thần đình tiểu thánh ở đằng sau, liên thủ tập sát. Có thể nói là đã tiến thoái lưỡng ngàn. Dù thực được quán mạnh gấp đôi, sợ là cũng không thể thông dông và hóa giải. Nhưng chẳng ai ngờ, hắn lại hoàn toàn không muốn hóa giải. Sau khi cuồng tiếu, Liên tiếp tục vọt về phía trước Đối với ba cao thủ ở phía sau Công kích hoàn toàn không có để ý Giống như là không thèm nếm xỉu đến tính mạng Mà đầu kia lại muốn cực mạnh sao Phụ sân tử Hoa mật nhi, Liêu hỏa biến sắc Tầm tư lấy đế đến ý nghĩ này Bản hiếu của bọn họ là không tiếc dùng sát chiêu tập kích quấy rối phương hành Làm cho hắn không thể không quay đầu lại Tự cứu Dù sao bọn họ cũng biết thực được của phương hành Không phải là kẻ yếu Bản lĩnh bảo vệ tính mạng vẫn phải có Nhưng chẳng ai ngờ Hắn lại hoàn toàn không để ý Hơn nữa hắn nói cũng làm ba người Nghĩ đến một vấn đề Bây giờ còn cần ba đầu kia dẫn đường Xâm nhập địa cung chiếm mất thần vật mà thần chủ muốn Chết ở nơi này ai chịu trách nhiệm Nếu ba đầu kia chết trong tay mình Vậy chính là mình hủy nhiệm vụ của thần chủ. Và nghĩ tới đây Thì trong lòng của bọn họ không khỏi kinh sợ sát ý trong lòng giảm đi một nửa Sư một tiếng Ly Hòa đang phun hàn diễm vội vàng thu lại Sương khí đầy trời Ở trong nhé mắt tàn gi Quái phòng cũng theo tâm tư của hoa mật như khẽ động, đứng yên ở giữa không trung. Duy chỉ có phụ sơn tử, không thu hồi được lực lượng, quán hận nghĩ. Cũng không tin người không sợ chết. Chỉ bất quá thời điểm lực lượng quán sắp bồ và thí phương hành, áo cổ tiểu thần vương xuất thủ, ngân xí vỗ mạnh, không trung xuất hiện, vô số ngân quang, âm ấm, ấm tập quấn. Hóa giải lực lượng giữa không trung, lại va chạm với cấm chế ở xung quanh, xuất hiện một màn ma khí quần quẩn, triệt để cắt đứt liên hệ giữa bọn hắn và phương hành ở trong lúc nhất thời, ngay cả cái bóng của ma đầu kia cũng không nhận thấy. phụ sân tử giận tiếng mặt, hung hăng nhìn áo cổ tiểu thần vương. đừng có nhìn ta như vậy. áo cổ tiểu thần vương không chút phật lòng từ từ nói. lá gan của người bao nhiêu lớn, lại dám cùng hắn cược bạc nếu như hắn chết trong tay người, tự nhiên là bồi lớn. nhờ ngươi làm hồng nhiệm vụ của thần chủ, nghĩ đến nhiêu ma tộc các ngươi cũng sẽ trôn theo hắn rồi. <cười> phụ sân tử oán hận, trừng áo cổ tiểu thần vương một cái nhưng mà không có mở miệng phản bác. Ngược lại là Phương Hành dựa vào đảm lượng của mình cược thắng, bọn họ bỏ qua đám người phụ thân tử tập kết cuối dối, thuận lợi la về phía trước. Mặc dù lực lượng cấm chế trước mắt hỗn loạn, nhưng mà hắn có âm dương thần ma giáng và tiêu dao thần pháp, nhìn rõ đủ loại quỹ tích ma khí lưu động hiểm hiểm tránh thoát. Mà lúc này thân từ dạng tộc và truyền nhân tiểu tiên giới đã ổn định thân hình, dùng tu vi của bọn hắn rất nhanh nhìn thấy thân hình Phương Hành như là tiên, nhanh chóng lướt về phía ma thủ. Thì làm sao không rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra Cả hai phấn nộ gào thét lao tới bàn về thực lực Bọn họ có khả năng cao hơn phương hành Nhưng ở trong khu vực hung hiểm như là thế Thần pháp của bọn hắn đại kém phương hành rất xa Càng truy càng chậm Căn bản không có cách nào thành công cản lại phương hành Trong ánh mắt thống hận Của thần tử dạ tộc và hung đạo Phương hành thành công xông tới bên cạnh ma thủ Sau đó giang hai cánh tay nhào tới mắt trái Mắt trái vốn cực lớn Cách càng gần giống như là núi nhỏ Từ thế của Phương Hành lại không quá để sự Đưa mắt nhìn đi Tựa như là một con tóc nhào tới dưa hấu Vợ ôm vợ cười ha ha Bộ dáng cực kỳ đáng ý Tạo sẽ như thế Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới Đều lâm vào trong thất vọng thần sắc đi vẫn Mà ở phía trước Phương Hành cười ha ha Cực kỳ đáp ý Cái loại tương phản mãnh nhiệt này thằng đến mấy hơi sau Mới đột nhiên Để vẫn hắn ý thức được cái gì Cùng lúc đó Thanh âm có chút đi vẫn của Phương Hành vang lên. Có gì đặc biệt không? Truyền thừa này làm sao lấy? Phương Hành ôm có mắt dương dương đắc ý cười to một lúc Mới phát hiện một vấn đề lúng túng Còn mẹ nó, làm sao mà lấy truyền thừa? Con mắt kia cực kỳ to lớn, giống như là ngọc chất Tàn ra thần quang tham thẳm thảm nạm ở trên ma thủ Có thể nói là to như một ngọn núi. Mặc dù nói ma nhãn mở ra, liền tượng trưng cho thiên ma truyền thừa xuất thế Mỗi người đều liều mạng tích đoạt truyền thừa Nhưng sau đó thì sao? Phương hành cướp được, còn ôm đứa con mắt này. Mặc dù nhìn tư thế có chút bất nhã, giống như là một con cóc nằm trên quả dưa hấu, nhưng sau đó ôm mới phát hiện, cầm đại cầm không được, muốn thi triển thần thông luyện hóa nó cũng không thể luyện hóa được, cũng không có ánh sáng thần dị từ trên trời giáng xuống, là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ngoại trừ tiếp tục ôm, giống như là không có phương pháp khác. Trong lúc nhất thời, Phương Hành vừa xấu hổ vừa ảo não, vội vã sử dụng các loại cách thức thăm dò, cầu nguyện truyền thừa phủ xuống vậy tinh huyết đốt phù niệm đốt phù niệm chú thậm chí là dùng âm dương thần ma dám xem xét nhưng không có bất kỳ tác dụng cầu nguyện con mắt này không có bất kỳ phản ứng vậy tinh huyết trực tiếp tuột xuống đốt phù niệm chú càng là một chút ác tác dụng cũng không có mà lấy âm dương thần ma dám dám định cũng xảy ra vấn đề từ khi vào địa cung âm dương thần ma dám không có gì bất lợi nhưng mà khi hắn tới gần con mắt này lại trở nên tĩnh bịch vô luận thúc dục thế nào thì cũng không khởi động được trên đời, chuyện đúng túng nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Hắn không mở ra được quyền thừa kia. Thần tử Dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới phát hiện vấn đề này, ánh mắt bùng cháy. Nguyên bản truyền nhân tiểu tiên giới nhìn thấy Phương Hành vọt tới bên cạnh Ma Nhãn đã cảm thấy tuyệt vọng, khi thế không còn, ánh mắt nhìn về phía thần tử Dạ tộc cũng biến thành có chút xấu hổ và sợ hãi. Chần chờ nửa ngày, cơ hồ muốn mở miệng xin lỗi, nhưng được vừa phát hiện Phương Hành căn bản không có bản sự luyện hóa Ma Nhãn khi thế quán lại tăng lên đột ngột, thân hình như là mây lao về phía mà nhánh thần tử dạ tộc cũng hận nén rằng nén đợi quán hận triển khai hai cánh đưa tới. còn mẹ nó phí thức lớn như vậy cuối cùng đã thành công giã tràng sao? phương hành hận đến cắn răng ở trên chán độ ra gần thành mồ hôi chảy xuống ầm ầm nơi xa hai đạo khí cường đại lao tới càn quét phiến hư không hai người kia phương hành tự nghĩ không đối phó được vô luận là thần tử dạ tộc hay là hung đạo ra dáng vẻ đáng thương. Ở trên thực tế tu vi mạnh mẽ Thực lực kinh người đều không phải là hạng người dễ đối phó Hốn chi hai người kia xong lại Chuyện thứ nhất chính là đối phó mình Vấn đề này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận Trong đáy lòng bay lên quyết tâm Còn mẹ nó ta không lấy được Các người cũng đừng có hồng cầm tới Ý nghĩa này xẹt qua Khuôn mặt hắn chầm xuống âm thầm đến đáng sợ Hai tay nhấn một cái Cả người nhảy lên xoay chuyển ở trên không trung triệu hoán ra ma kiếm Kiếm khí quần quận lạnh thấu xương tất cả tu vi vận chuyển tích cực hẳn phía sau hiện hóa ra một phiến ma vân hung hăng đầm tới một kiếm gặp trời hung hăng đầm tới mà nhãn ta đã không lấy được truyền thưởng vậy chọc mù nó mọi người ai cũng không nghĩ lấy được không người dám thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu thiên giới đang đối tới nhìn cảnh này đều bị hù đến thân thể cứng ngắc ma đầu kia từ tới từ đâu tới gàn chó lại dám sự tình đại nghịch bất đạo như vậy nhưng bọn hắn đã không có khả năng chạy tới ngăn cản phương hành. đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đầu to gan bằng trời kia tiêu tái quay người rút ra một thanh ma kiếm, ma khí lạnh lẹt, quế miệng mang theo nụ cười hung ác, sau đó hung hăng đâm về phía ma nhãn. đốt, một tiếng vang giòn nổi lên, tim của tất cả mọi người đều nhảy đến cổ. trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm xuống, không khác gì đã trực tiếp đâm tới trái tim của bọn họ, bất quá một màn khiến cho người ngoài ý xuất hiện. Một kiếm kia của phương hành Lực lượng sao mà đáng sợ Nhưng mà lại không có đầm sách còn mắt Chỉ nghe một tiếng vang giòn Sau đó ma kiếm văng ra Một tia dấu vết cũng không để lại Gắn chắc như vậy Ngay cả phương hành cũng ngẩn ngơ Sau đó lại sách kiếm muốn chém thêm lần nữa Bây giờ mình là độ kiếp tầng 3 Một kiếm này đánh xuống chạm huyền thiết như chạm đậu hũ Lại không gây thương tồn được một con mắt sao Bất quá thời điểm kiếm thứ hai chém xuống Đột nhiên bị một loại thanh âm kỳ dị ở xung quanh hấp dẫn. Một kiếm kia quán đầm xuống cũng không phải là không có một chút hiệu quả, mặc dù chưa từng làm bị thương ma nhãn nhưng mà lại giống như là kinh động đến nó. Có thanh âm kỳ dị nào đó từ sâu trong hư không ôm dung truyền ra, lỗ tai rất khó nghe, nhưng cảm giác lúc đứt lúc nối, lúc đi nghe kỹ càng lại giống như là không tồn tại, nhưng lúc không đi nghe lại xông vào thức hải của mình. Ngay cả phương hành đã giơ kiếm lên túng bùng xuống. Đối với loại oanh minh kia, hắn không hiểu cái cảm giác có chút khủng hoảng. Thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới ngưỡng đại, bọn họ cũng cảm ứng được tiếng oanh minh kia có chút mờ mịt, đứng giữa không trung, nhất là thần tử dạ tộc, hắn tự hồ rất mẫn cảm với cái loại oanh minh này. Ở trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dùng sức che kín đỗ tai, mãnh điệt lay đầu, lại có chút khó mà tự kiềm chế. Hừ một tiếng. Phương Hành bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Vợ xem xét đèn giật mình không nhỏ, mồ hôi lạnh chảy ra. Ma nhãn to lớn vẫn mở, thần quang trầm tĩnh, nhưng mà khác vừa rồi chính là Lúc này ma nhãn như là xuất hiện một loại linh tính nào đó, con người co lại, không chứa chút cảm tình, lạnh lùng nhìn mình chầm chầm Mẹ nó Phân hành theo bản năng, thu hồi ma kiếm, bày ra cái bộ dáng bé ngoan, cùng cùng kính kính, nhìn về phía ma nhãn hành đấy Vừa rồi hắn có dũng khí đâm ma nhãn, là bởi vì hắn cảm thấy ma nhãn chính là tử vật Nhưng bây giờ ma nhãn nhìn về phía hắn, lại làm cho hắn cảm giác, ma nhãn kia còn nên chứa một tia linh tính vậy thì tranh thủ thời gian ra vẻ đáng thương bất quá có vẻ như là vẻ đáng thương cũng vô ích mà nhãn co vào ánh mắt giống như là cây châm nhìn về phía phương hành như là thằng vật trong đầu thằng vật thức giới đâm vào thần hồn quán mà cái loại cảm giác này cũng làm cho cả người hắn trở nên thống khổ không thể chịu nổi thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên đầu đau muốn nứt giống như là bị muốn xé mở tung hoành hoàn vũ cầm kiếm vấn thiên đạo chân đạp tam thập tam thiệt thời điểm hắn đầu đau muốn nứt, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. tiếng của anh mình loạn thất bát tào kia, vậy mà vào lúc này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. thậm chí hắn từ trong tiếng nổ dần dần nghe được một chút thanh âm, một ít lời nói. loại tiếng của anh minh kia vốn chính là dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó tụ niệm ra, chỉ vừa rồi hắn nghe không hiểu mà thôi. bây giờ ma nhãn nhìn hắn, mặc dù khiến cho thần hồn quán giống như là muốn nứt, nhưng cũng xúc động một loại huyền cơ nào đó nghe được nội dung này bất quá hắn nghe được cuối cùng chỉ là một câu trì ngữ ở trong tiếng oanh minh ẩn chứa nội dung phức tạp căn bản không có khả năng để hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nghe hiểu được càng nhiều tin tức thì cùng một loại tồn tại nào đó ở trong đầu quán dung hợp lại với nhau âm dương thần ma giám dị bảo đầu tiên trên con đường tu hành của phương hành và lúc này hình như tỉnh lại cùng với thiên ma nhãn tiến hành giao du kỳ dị nào đó đồng thời sinh ra một số chuyển biến thần dị loại tiếng oanh minh kia Đối với nó mà nói Giống như một loại chú ngữ kỳ quái tỉnh lại một tiêu linh tính Sau đó gào kết Nhận lấy vô số tin tức đến từ thiên ma Thiên đạo vô tình Đại đạo hữu tâm Trải qua cửu kiếp tẩy không hết tội lỗi Thần thông vạn trượng Chém không đức nhân gian Mắt phải huy diệt Mắt trái sinh trường Thiên biến hóa Một ý niệm Phong thần bằng Điểm tướng đại Tạo hóa vượt ngàn sinh tử Đủ loại tin tức khác biệt Tràn vào thức hại của phương hành mặc dù bề bội nhưng hắn vẫn được không ít hữu dụng. có một ít sự tình quan hệ với thiên ma truyền thừa, cũng có một ít chút giống như là tự thuật bí mật thượng cổ. nhưng những tin tức này quá to lớn, dùng tu vi quán bây giờ căn bản là không thể tiếp thu được. tựa như là hồ nước không nhận nổi đại dương, nếu không có âm dương thần ma giáng, vào lúc này đoán chừng hắn sớm đã bị thần niệm khổng lồ của thiên ma làm nổ. dù là lúc này cũng cơ hồ đã đến cực hạn quán. ầm một tiếng, qua một hồi lâu, tiếng oanh minh rất chậm rãi biến mất rất thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Mà lúc này phương hành ngồi xếp bằng ở trong hư không, Cho mày giống như một pho tượng, mắt trái thiên ma ở sát na cuối cùng bình tĩnh nhức nhìn phương hành một cái, sau đó chậm rãi khép kín, cả ma thủ chậm rãi chìm xuống dưới, rất nhanh liền biến mất ở trong ma khí mờ mông chìm vào kiều u, không có chút âm thanh, cũng không biết đi đâu. Hắn, hắn đã được thiên ma truyền thừa xong, theo tiếng quanh mình biến mất, thiên ma rơi vào kiều u các thần đình tiểu thánh trong sân rút cục phản ứng lại đầu tiên là sắc mặt kinh hoàng nhìn bốn phía đợi cho bọn họ phát hiện thiên ma đã biến mất mới thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó thấy phương hành ngồi xếp bằng trên hư không ở trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ghen ghét khó bình nhất là thần tử dạ tộc và truyền nhân tiểu tiên giới vừa đố kỵ vừa hận ở trong đáy mắt lộ ra sát khí nồng nặc cô kiếm trong lòng bàn tay truyền nhân tiểu tiên giới đang nhẹ nhàng chiến mình <cười> thần tử dạ tộc cảm thấy sát khí truyền nhân tiểu tiên giới lạnh lùng quay đầu nhìn hắn một cái song sinh điện hạ tại hạ thực sự là trong lòng hung đạo giật mình lần nữa khôi phục dáng vẻ khung đúng như xưa vái chào đến cùng biểu lộ hoàng sợ người rất tốt ta cũng không biết nguyên lai ngươi còn có bản sự bậc này thần tử dạ tộc lạnh lùng nói một câu sau đó cất bước đi về phía phương hành thân sắc lạnh lùng bản lãnh của ngươi cảm lớn